Lão mò là lão mò Một thằng chiến đấu Vì giàn Khác với một thằng chiến đấu Vì ác Con cương thi ngưng lại không tấn công nữa Nó cười sằng sặc Chiến <cười> đời này chỉ có mạnh Là thắng thôi Lại nói Từ thuở xưa sơ khai Tất cả mọi người lúc ấy còn tin vào Pháp lắm Lúc ấy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 bị người ta đào thải xa lánh thậm chí là truy lùng giết chết thành ra các mò luôn phải trốn chui trốn nổi. và vì cũng vì vậy các mò luôn tìm cách muốn vực dậy thời hoàng kim của ác mò Còn cường thì ngoác cái mồm rộng gào lên một tiếng từng luồng khí tanh hôi bay ra thổi bay những lá phép của già làng già làng thất kinh tay lần trong áo thế nhưng cũng chẳng còn lá phép nào nữa ông bần thần